Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Ngọn nguồn câu chuyện bắt đầu từ một thần xa lắm Lễ phép Bà hai chậm dãi với tay Lấy cái ống nhỏ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 Nãy giờ đang đứng lùi dần trong một góc nhà Mặt mạnh cũng rộn Ăn xong bữa cơm Bà hai lên tiếng Mị Coi dọn mâm đi con Không nghe tiếng trả lời Bà hai ngạc nhiên quay lại Trông thấy Mỹ đang đứng mất hồn Bạn này Cái con này Mày làm cái gì mà đứng im như người không hồn không vía mặt Mau dọn mâm cơm đi Để xuống lý nải chuối lên cho ông mày trắng miệng chứ Mị giật mình vội vã đáp Dạ con dọn liền Mị bưng mâm cơm xuống bếp Rồi mạ tụ lấy một đài chuối vàng rực Đặt trên một cái đĩa lớn Bưng lên nhà mời hai ông bà Cô lau bàn châm nước xong xuôi Rồi trở xuống Bưng chén bát ra ao sau nhà Ra tới cầu ao Mị ngồi xuống vẻ mệt mỏi Chán trường Gió chiều thổi lồng lập Mặt nước lan tan gường sóng Mấy con cá nhỏ tỉnh toàn lại búng mình Nhảy lên khỏi mặt nước Mọi hôm Cô thường hay vậy những hạt cơm còn sót lại trên mâm Xuống cho lũ cá rồi thích thú theo dõi chúng tranh nhau đúp một, nhưng hôm nay cô không còn lòng dạ nào để chơi đùa nữa. Lòng cô đang quản thắt lại vì những nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net